Video truyện kiếm hiệp Chân Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 25 Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chân Vũ. Lão tăng nhân vừa kêu lên xong thì lão ta cảm thấy đôi mắt của mình tối sầm, đôi chân mềm nhũn rồi té khụy trên đất. Thì ra lão ta đã phá các quyệt đạo ở trên dài lại nhưng vẫn không làm thế nào. ngăn chặn được chất độc thấp vào người. Hai tầng nhân kẻ tuổi có thần hỉnh cao lớn trông thấy thế hết sức là kinh hoàng, vội vàng chạy đến đỡ lấy vị tầng nhân đứng dậy. Đồng thừa tiên nhìn thấy đôi mắt cũng bị hòa lên, sắc mặt tái nhợt mệt nhọc đứng dựa vào gốc tùng cổ thụ, y trông thấy thế thì nói hỗn hĩnh. "Đại sư, ông đã làm sao rồi?" Giờ đây ông nói rõ tung tích của Đào Như Hải cho chúng ta những còn chưa muộn đó. Vị tăng nhân đang vận chân khí ở trong người để ngăn trận thuốc độc không cho xâm nhập vào tạng phủ. Nghe qua lời nói của đoàn thừa tiên thì ngước mắt lên nhìn y một lượt, rồi lại đưa mắt nhìn sang số thủ hạ của lão đang còn dày đánh trình nam gian già ngu dạn lý. Trong khi đó các tăng nhân khác thì thấy vị tăng nhân này nguy. năn không khỏi kênh hãi ùn ùn kéo nhau chạy tới hỏi han. Vị tân nhân lúc này nói: "Các ngươi chớ nên hỏi lắm lời, mau ra lệnh cho chúng nó hãy ngừng tai lại đi." Sau khi nhận được lệnh thì hai tân nhân đang đánh nhào với Trình Nam Giang và Ngô Vạn Lý liền nhảy lùi ra sau, nhưng Trình Nam Giang và Ngô Vạn Lý vì chân lực bị hao tổn quá nhiều, khí huyết ở trong người cũng cuồng loạn và dồn cả lên chân ngực. Nhan mới ngừng tay thì cả hai đều học máu tươi rồi ngã lăn ra đất ngất lịm đi. Di tăng nhân nhếch môi cười quay về phía Đạm Thự Tín nói: "Đã muộn rồi. Trong đời của Bần tăng có năm thứ ám khí riêng biệt của mình, ai bị trúng nhầm thì không làm sao mà cứu được nữa." Trong khi đó thuốc giải độc của Bần tăng lại vừa dùng hết. Muốn bào chế ít nhất cũng phải tìm được dược thảo trong vòng 3 tháng mới đủ. Mạng sống của người không thể quá hài cành giờ nữa, vậy người hãy theo số mạng thì hơn. Đồng thời tiên thấy không còn hy vọng gì sống sót, hai phế mắt bắt đầu trào ra hai dòng lệ nóng. Vị tăng nhân này trông thấy thế, thế cất giọng lạnh lùng. <cười> người chết dưới tay của bọn tăng cũng chẳng có hoan ố gì. Ngươi có biết Bần Tăng là ai không? Đoàn thừa tiên nuốt lại, vẫn hầm hầm nói: Chết dưới tay của đạo nhân ấy thì cũng không còn gì oan uổng, đấy chính là lẽ trời công bình báo ứng không sai, ai bảo ông tiếp tay với bọn hung ác. Vị tăng nhân nghe thế không khỏi cười đau đớn. <cười> Người mắng phải lắm, phải lắm mà. Ác diệt lạc trút tày tà. Lần thứ nhất mới bị một người mắng chua cay đến như vậy. Đoàn Thừa Tiên không khỏi chần ngẩn. Thì ra ông là Ác Di Lạc trúc Tây, một trong thập ác của Giả Lâm. Vừa nói tới thay thì đôi mắt của y cũng đã tối sầm rồi lại ngã gục xuống đất. Trong cánh rừng tùng trước cửa ngôi cổ tự im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng lá tùng reo trong gió vi vu buồn bã. Các tăng nhân người nào người nấy đều đứng trơ ra như một pho tượng gỗ. Đôi mắt nhìn vị Di Lạc trong tay đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng không có ai nghĩ ra được cách gì để cứu y cả. Mọi người biết lão ta đang vận dụng chân lực trong người để chống lại chất độc nên không dám nói lớn tiếng sợ làm kinh động của lão ta. Riêng đoàn thừa tiên tịch nam gian giả Ngưu Vạn Lý tùy không còn sức chống cự được nữa. Nhưng các tăng nhân có mặt vì nghe theo lệnh của trút tay nên không ai ra tay sát hại ba người. Qua một khoảng thời gian độ uống xong một chén trà nóng thì từ một góc trời xa xăm bỗng vọng đến tiếng hú dài trong ngực. Tiếng hú ấy vang dội cả trời cao, gây thành những hồi âm không dứt. Các tân nhân vừa nghe qua thì sắc mặt đều biến hẳn. Ai nấy cũng thụ thế đè phòng đưa mắt chăm chú nhìn về hướng có tiếng hú vọng lại. Trong khi dư âm của tiếng hú chưa dứt thì bên ngoài khu rừng tùng bỗng bước đến một chàng thiếu niên phong lưu tuấn tú, mặt sáng như ngọc, thái độ khoan thai. Chàng thiếu niên ấy chậm rãi bước thẳng đến trước mặt của Trúc Tây. Sở Tần nhận đựng chung quanh trông thấy thế liền đưa ngang cây trượng chặn trước mặt của chàng thiếu niên rồi quát to: "Thì chủ định làm gì?" Chàng thiếu niên khẽ mỉm cười gọi: "Người xuất gia sao lại hung hăng như vậy?" Ta đã đến đây không phải có mục đích gây sự mà chỉ muốn hỏi thăm tung tích của một người. Nói tới đây chàng thiếu niên đờ mắc quét qua một lượt, rồi lão sắc kinh vị tiếp rằng: "Xem ra vừa rồi đã xảy ra một cuộc ác chiến tại đây có phải không? Chắc là con quỷ già này đã gây ra chứ còn ai nữa." Ác dị lạc trút tay vốn đang nhắm nghiền đôi mắt, nghe thế liền mở to đôi mắt ra vận dụng chân khí trong người nói: Có phải thí chủ muốn tìm con quỷ già hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải có phải không? Tràng thiếu niềm đáp, "Đúng vậy. Xin đại sư vui lòng chỉ cho. Trước đây hai canh giờ tại hạ trông thấy bóng của tên lão tặc đó, nhưng vì tại hạ không quen thuộc địa hình nên để hắn chạy mất rồi." Lúc tỳ lắc đầu cười đau đớn. <cười> thí chủ đã đến chậm một bước. Nân Bằng Tăng đã bị đào lão tặc xuống tại thành Toan, hiện giờ chẳng rõ hắn đã bỏ đi đâu rồi. Chàng thiếu niên Tuấn Tổ ấy chính là Đào Gia Kỳ. Sau khi nghe câu trả lời của Trúc Tây, thì chàng không khỏi lộ vẻ thất vọng cách tiến thản. Hắn không còn ở đây nữa hay sao? Chàng đưa mắt nhìn chăm chú vào Trúc Tây rồi hỏi tiếp: "Đại sư đã bị trúng một thứ ám khí gì?" Có thể cho tài hạ xem qua hậu tìm cách cứu nguy giúp được không? Trong đời có ai là người không sợ chết bao giờ? Bởi thế ác di lạc trút tay nghe qua, thấy có hy vọng sống sót. Ý lộ sắc vui mừng đưa cánh tay lên. Chỉ e rằng thí chủ không có cách gì cứu được đó thôi. Đào Gia Kỳ nắm lấy cánh tay bị thương của ác di lạc trút tay. Chàng đưa ánh mắt chăm chú nhìn kỹ, rồi không khỏi biến sách nữa. Thầy gia đây là sách hồn chấm, cũng mài chân lực cố đại sư dồi vào nên mới kéo dài được mạng sống đến giờ phút này, nhưng nếu chậm trễ hơn thì không làm sao cứu được. Chúng tầy hết sức vui mừng. Thí chủ nói thế có nghĩa là thí chủ có thể cứu trị được và trị liệu được xác hồn trầm gây ra hay sao? Đào gia kỳ mỉm cười gật đầu rồi giơ tia mắt dài phía đòn thừa tiên nói: Còn diễm này có lẽ cũng bị hại bởi sách hồn trong của tên lão tặc đạo Như Hải chăng? Chúng bày ho một tiếng khô khan, sắc mặt có vẻ luống cuống nổi. "Tôi ấy đã bị tử lần màn của Bần tăng đánh trọng thương, nguyên chỉ là một sự hiểu lầm nhau, nhưng thuốc giải độc của Bần tăng đã vừa dùng hết." Đào Gia Kỳ cắt tiếng thét. "Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã gây ra sự chém giết, thật không khỏi phụ lòng hiếu sinh của trời đất." Câu nói của chàng hết sức là chân thành và cảm động, nhưng sau đó chàng bỗng cất tiếng nói to: "Xin phiền vị đại sư nào đó giúp cho ta một cái tô nước mang ra đây." Liền đó có một tăng nhân lên tiếng đáp rồi lao mình lướt nhanh vào trong chùa. Các vị lạc tốt tây nói: "Bần tăng cũng có thể kéo dài mạng sống được vài canh giờ, xin thí chủ hãy lo cấp cứu cho đoàn thí chủ trước đi." Lão ta giớm có ý muốn nói, món ảm khí tử lần màn của mình hết sức độc, không tin đạo gia kỳ có thể cứu chữa được. Nhưng sau đó lão ta lại có ý nghĩ là đạo gia kỳ đó có thể chịu được chất độc của xác hồn trầm thì chất độc của tử lần màn tại sao không chịu được. Do đó mới thay đổi câu nói như vừa rồi. Đạo gia kỳ liền bước đến bên cạnh của đoàn thừa tiên, trông thấy y hồn mây mất tỉnh, sắc mặt của y tím bầm, hơi thở mong manh. Chàng bèn thò tai điểm thẳng vào thần tình quý của y một lượt. Nàng biết đạo gia kỳ khi đã xem qua kinh sách gì thì nhớ mãi không khi nào quên, bởi thế đội giải phò giảng lòng kình những tuyệt nghệ trong thiền môn mà Đạt Ma Tổ sư đã để lại. Chàng xem qua thì đã thuộc nằm lòng, dò học ghi chép trong phò giảng lòng kình hết sức là quyên tâm. Nhưng khi chàng tiếp tai với Diệp Hồng Tảo lấy bối cỏ Thuần Dương đoạn tục thảo, Thì đã si gẫm và lĩnh hội được toàn bộ phò kinh đó. Hơn nữa nhờ chàng có một thiên bẩm trời ban. Nên từ đó đến nay không lúc nào là không tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Đối với các môn gió công trong phò gián lông kinh. Và đã tiêu hóa tất cả những gió công ghi chép trong phò kinh. Dạo trong cơ thể của mình. Bởi thế chỉ pháp của chàng vừa sử dụng. Tuy bề ngoài trông hết sức là bệnh dị. Nhưng thật ra bên trong. ngầm chứa mấy luồng chân lực nặng nhẹ vừa phải, không hề sai chạy một ly nào. Các vị La Túc Tây trông thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hoàng thầm nghĩ, làm như vậy chẳng phải khiến cho nạn nhân khàn ngao chết hay sao? Nếu nạn nhân hốc ra một búng báo độc thì dù cho đại la tiên thiên cũng không cách nào cứu sống được. Nghĩ vậy lão tà hết sức là lo lắng. Nhưng ngay lúc đó thì Đào Gia Kỳ bỗng nhảy lui nhẹ nhàng ra sau. Đoàn thừa tiên đã dần dần trở thành hùng hào chứ không còn tái nhợt như khi nãy nữa. Chúng tây thấy thế không khỏi sững số. Vừa lúc đó người tăng nhân đi vào trong chùa lấy ra cái tô vừa chạy đến nơi. Đào Gia Kỳ đưa tay cầm lấy cái tô rồi hỏi vị tăng nhân ấy: "Có dòng suối nào gần đây không?" Người tăng nhân liền tiếng đáp: "Có một dòng suối tại phía cái của chùa để tiểu tăng đến đó múc miếng nước." Đạo gia Kỳ lắc đầu, không cần để tai hạ đi được rồi. Nói đoạn chàng liền lao người lướt thẳng về phía ấy. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã trông thấy Đạo gia Kỳ chạy trở lại. Lúc đó Đồng Thừa Tiên cũng vừa tỉnh lại, Đạo gia Kỳ không nói gì cả, vắt bàn tay cốt y ra dùng đá năm trăm hút lấy tử lần mạng ra khỏi rồi bỏ vào tô nước hai viên thuốc, bảo Đồng Thừa Tiên uống đi một nữa. Chàng tươi cười nói: "Ngươi hãy ngồi lên, điều hòa hơi thở trong chốc lát thì sẽ khỏi ngay thôi." Nói dứt lời chàng liền quay người bước thẳng đến trước Ác Di Đà rút tay lo cứu chữa cho lão ta. Đào Giá Kỳ cứu chữa cho rút tay xong thì ngửa mặt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng ở trên vai. Trong khi ấy chàng bỗng nghe đoàn thừa tiên lên tiếng nói: "Ơn cứu mạng của huynh đại thật to lớn, như ơn tái tạo." Tại hạ xin có một lại này để tỏ lòng biết ơn. Đào Gia Kỳ liền khoai người lại trông thấy đoàn thừa tiên đang lụp xụp sát đất thì chà đáo hỏi hạ đưa hai tay đỡ y đứng dậy rồi nói: "Ây, trong võ lâm hãy gặp chuyện hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ lẫn nhau, lạ lẽ tất nhiên thôi, ta đâu có dám nhận đại lễ như vậy chứ." Sắc mặt của đoàn thừa tiên lộ đầy vẻ cảm kích, hắn chắp tay sát một xá thật sâu rồi nói: Tại Hạ còn có việc phiền đến huynh đại, đó là hai vị thuốc phụ của Tại Hạ cũng đang bị nội thương trầm trọng, xin phiền huynh đại hãy ra tay cứu chữa cho luôn một thể. Đào Gia Kỳ ngạc nhiên nói, hai vị ấy ở đâu, sao Tại Hạ không thấy? Thì ra lúc đó thì Trình Nam Giang và Ngu Giang Lý đang nằm chung với những đống sát chết của số tăng nhân ở trong chùa, nên Đào Gia Kỳ không để ý đến. Song lời nói của đạo gia kỳ là sự thật, chàng không trông thấy hai cố tình giả dở thì chỉ có trong lòng của chàng mới biết mà thôi. Đồng thời tiên dẫn đạo gia kỳ bước đến trước hai nạn nhân, chàng đưa mắt nhìn qua bèn nói: "Đó là vì nạn nhân đã dùng sức quá nhiều nên bị kiệt sức đó mà thôi." Bởi nhớ lời chàng bèn lần lượt đỡ Trình Nam Giang và Ngô Vạn Lý ngồi dậy, đưa chăn vỗ nhẹ vào mẩn môn quệ. và ai sau lưng của mỗi người một lực, tức thì cả hai cùng họ to lên một tiếng, rồi khạc ra một bãi nước bọt trộn lẫn với máu bầm. Cái đó cả hai liền mở mắt bừng tỉnh trở lại. Họ trông thấy không khí xung quanh khác thường thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đồng thời tên dì vừa rồi bị ngất nên không biết chuyện đạo gia kỳ xuất hiện. Sau đó nhờ nghe qua lời tường thuật của A Di Lạc trúc Tây thì y mới biết được mọi việc vừa xảy ra. Trần Nam Giang và Ngô Vạn Lý nghe xong, liền lên tiếng cảm tạ không ngớt. Đào Gia Kỳ sau một vài câu nói khiêm tốn bèn tiếp: "Hiện giờ ta cần phải truy tìm tung tích của lão Thạc đạo nhân ấy, nên không thể lưu lại đây lâu được, mong rằng về sau chúng ta còn có dịp gặp mặt lại nhau." Nói đoạn chàng liền giọng tay thi lễ rồi hối hả ra đi. Tất nhiên là rút tay liền to tiếng nói: Sảnh thí chủ hãy chậm bước vào tầng có đôi lời này muốn nói với thí chủ. Đầu gia kỳ lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Đại sư còn có điều gì muốn nói?" Chúc Tây cười buồn bã. <cười> bồng Tăng là trúc Tây, tùy bảy lầu này được mọi người xem là một trong thập ác của gió lầm, nhưng những năm gần đây bồng tăng đã biết thận trọng trong mọi chuyện làm. đã được hãng liên hệ với số đồng đạo trước kia. Tuy nhiên và mấy việc biến động to tát làm rung chuyển cả giọ Lâm vừa rồi đã làm cho Bồng Tăng có ý nghĩ muốn giấn bước lại trồng chốn giang hồ để dự phần vào cuộc tranh đoạt bảo vợ của giọ Lâm. Ngài lúc ấy thì hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải bất thần tìm đến đây, khuyên dụ Bồng Tăng cùng Mưu đồ đại sư với hắn Nhưng Bần Tăng từ chối và bảo thẳng cho hắn biết là cá tính của Bần Tăng chỉ thích đọc lại đọc giảng mà thôi. Không ngờ vì thế mà tên lão tặc đó lại thầm quán hận Bần Tăng gây ra mối hqua dư ngày hôm nay. Nó thế đầy lão ta dừng lại trong giây lát, mặt lộ sắc chân thành rồi nói tiếp. Bần Tăng đã mang ơn thì cần phải báo đáp. Vậy Bần Tăng sẵn sàng nói rõ cho các hạ biết ít nhiều tin tức về đạo Như Hải, mà chính Bần Tăng đã biết được. Vừa rồi tên lão tặc ấy dường như đi về hướng núi Đại Ba Sơn, có lẽ hắn tìm một cao thủ mà Bần Tăng không được biết, dành tính ở tại Kiền Ngần Giáp thuộc vùng Đại Ba Sơn để trả mối thù cũ. Bần Tăng chỉ được biết có bảy nhiều thời Đào Gia Kỳ hết sức vui mừng, chàng chắp tay nói: "Tại hạ xin đa tạ lời chỉ bảo của đại sư." Nói đoạn chàng tung mạnh hai cánh tay giọt thẳng lên nọ trời cao, bay lượn mấy vòng, rồi nhanh như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt là thân hình đã mất hút. Bóng tịch dương đã bắt đầu xuống núi, vùng đại ba sơn màu cây xanh đã trở thành xám nhạt. Bóng tối chập chờn đó đây, Các ngọn núi dính liền nhau chạy dài vô tận. Trong Kim Ngân Giáp, xác chết nằm ngổn ngang có đến mười mấy người. Số xác chết đấy đều bị vỡ ngực rách bụng, tạng phủ tuôn cả ra bên ngoài. Máu loang đỏ đất trông hết sức là ghê rợn. Bóng Tật Dương la lối nhợt nhạt. Gió rừng vèo vèo. Xác chết rải rác đó đây khiến cảnh sát tại Kim Ngân Giáp trồng thật thề lương kinh sợ. Ngay lúc ấy có một bóng người từ trên không trung sẹt thẳng xuống, bóng người ấy chính là Đào Gia Kỳ. Chàng đưa mắt nhìn bốn bên, đôi mày lưỡi kiếm không khỏi nhướng cao, tia mắt chàng đầy sát cảm tức. Chàng lẩm bẩm: "Tà lại đến chậm một bước rồi. Tên lão tặc này quá thật là tàn ác vô cùng, xem ra chắc không ai sống sót được. Đây lại là một diệu án hoàn toàn bí mật nữa." Chàng bục miệng than dài rồi thầm nghĩ: Chuyến đi đến đây của ta thật là phí công vô ích. Ta vốn có ý định gạn hỏi tên lão tặc này về lý do Lê Kim Hành đã bỏ cả trang trại mà rút lui. Nhưng chẳng ngờ lại chậm chân hơn kẻ địch. Quả nhiên là dục tốc bất đạt. Vậy chi bằng ta sẽ đi đến Ngũ Hành Cốc tại Gia Lâm trước, rồi từ từ sẽ tìm hiểu. Chắc cũng có ngài sự thật cũng phải vơi bại ra ánh sáng thôi. Ở trong lòng chàng đã quyết định nên liền men theo sân cốc đi tới. Lúc ấy trăng sáng đã lên, chung quanh ngoài tiếng gió thổi dị dào, còn thì đều phẳng lặng vắng nhắc. Đào Gia Kỳ đi ra khỏi khe núi trèo qua hai đỉnh cao tiếng dào giữa một khu rừng trúc rầm rạc. Bỗng nhiên chàng nghe giữa cánh rừng trúc, cách đó không xa có tiếng rên rỉ yếu đuối dọng lại. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, nhắm hướng có tiếng rên giọt người lướt thẳng tới. Đến nơi chàng thấy ai đấy trút một đầy đạc tiếng rên cũng không còn nghe nữa. Chàng cố ý lục lạo tìm kiếm khắp nơi cũng không trông thấy gì cả. Đào Gia Kỳ thầm nói: "Đời tài của ta thánh lắm mà, chắc chắn đã nghe không lầm chứ. Đây rõ ràng là tiếng người rên rỉ, Ê, thế mà tại sao tiệm không thấy là sao?" Sau đó chàng lại đưa ánh mắt tìm kiếm mọi nơi, nghiêng tai lắng nghe thật kỹ. qua một lúc thật lâu quả nhiên chàng lại nghe có tiếng rên rỉ. Lần này chàng nghe lại càng rõ ràng hơn lần trước, nên tứ khách chặn người về phía trước. Đến nơi chàng trông thấy sau một hốc trúc rậm rạp có một thiếu phụ mặc áo đen, tuổi trần dưới 30 đang ngồi giữa lưng vào khóm trúc. Người thiếu phụ đó đang bị thương rất trầm trọng, đôi mắt lờ đờ qua bóng căng loang lỗ. Chàng trầm thấy khuôn mặt của thiếu phụ tự hồ như rất xinh đẹp. Nàng có một khuôn mặt trái xoan, dành môi anh đào, tóc buông lụa phủ dài, mũi cao mắt sáng, không có một khuyết điểm nào hết. Người thiếu phụ trông thấy Đào gia kỳ xuất hiện thì đưa đôi mắt nhìn đăm đăm dảo chạc, tự hồ như hết sức là ngạc nhiên mà cũng tự hồ như dáng điệu hào hoa, khuôn mặt tú tú của Đào gia kỳ đã hấp dẫn. Khi Đào gia kỳ nhận ra người đang bị trọng thương là một thiếu phụ tuyệt sắc, thì chàng không khỏi lộ vẻ đắng đo do giữ một lúc lâu rồi mới nói. Ai hạ bất ngờ đi ngang qua đây nghe được tiếng của cô. Nhưng tiếng sau cùng chàng không nói ra hết vì không biết phải sưng hô như thế nào cho hợp. Người thiếu ừ. phụ cười buồn bã nói: "Dù các hạ sưng hô ra sao ta cũng không hề muộn phiền đâu." Đạo Già Kỳ do dự một lúc rồi mới dỏng dạc nói: "Cô nương có phải bị thương không?" Người thiếu phụ nói: Trong người ta đang bị mười ba vết thương vì trưởng lực Rồi lại bị hai vết thương vì ám khí Thêm vào đó lại chạy một lúc thật lâu Nên khí huyết trong người đã rất cuộn loạn Nếu ta chẳng nhờ nội công thăm hậu Thì có lẽ hồn đã về chậu Diêm Dương rồi Đào Gia Kỳ lúc này nói Nếu nói thế thì cô nương có thể cứu được Thiếu phụ cười tự nhiên Nụ cười của nàng xinh đẹp duyên dáng như qua nở mùa xuân Nhưng cũng đầy dễ hảo não Đào Gia Kỳ không khỏi ngây ngớt Chàng cảm thấy nụ cười của người thiếu phụ này Xinh đẹp tuyệt thế Nghiên nước nghiên thành Người thiếu phụ lắc đầu nói Cũng có ba phần hy vọng Nhưng dù cho có thể cứu được đi chăng nữa Thì vì thời gian cách cái chết quá ngắn ngũi Vẫn không thể làm sao có được Một gió công cao tuyệt Cùng một thứ linh dược hiếm có ở trên đời Vậy Ngươi hãy đi đi ta may mắn được nằm vĩnh viễn giữa lòng núi non xinh đẹp này cũng là mãn nguyện lắm rồi, có gì mà đáng sợ. Đào Giác Kỳ sững số một lúc lâu rồi vàng nói: "Cho dù cô nương không sợ chết đi chăng nữa, nhưng riêng tại hạ không thể thấy nguy mà không ra tay cứu giúp cho người khác." Nơi trong mắt của người thiếu phụ bỗng sáng lên, "Ngươi muốn cứu ta?" Đào Giác Kỳ nghiêm hẳn sắc mặt, "Tại hạ tự biết tài nghệ của mình kém cỏi." Nhưng đành hết sức mình ra xem sao. Người thế phổ đưa ánh mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lúc rồi nói: "Nghe qua lời nói của ngươi bỗng khiến cho ta lại có ý định ham sống rồi. Thôi cũng được. Ở phía nam bên cái của Ả núi này có một cái sơn động có thể ẩn mình được, ngươi hãy bổng ta đi đến đó trước đã." Đào Gia Kỳ nghe thế sắc mặt không khỏi bừng đỏ, nhưng vì chuyện cứu người là chuyện hệ trọng nên giảng lẫn tiếng nói. Nếu thế sừng cô nương hãy tha thứ cho ta về tội phải xúc phạm đến cô nương. Dứt lời chàng liền đưa hai tay bổng lấy người thiếu phụ đi thẳng về hướng nam. Chàng cảm thấy thân hình của người thiếu phụ này nhẹ nhàng như thân một con chim yến, mềm mại như bông, da thịt phan phẳng mùi thơm dịu dàng, nên tâm thần không khỏi xúc động, dở vàng tự trấn tĩnh bản thân, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước tiếp tục bước tới. Trong khi đang đi bỗng nghe người thiếu phụ nói: "Ngươi không hỏi về danh tính và lai lịch của ta, cũng như ai đã đắng bị trọng thương ta sao?" Đào Gia Kỳ nói: "Tu ngươi là vì lòng nhân, dù gặp ai cũng phải cứu cả. Nếu hỏi ra lắm khi lại có nhiều chỗ khó xử, chi bằng không hỏi thì hơn." Người thiếu phụ im lặng không nói gì nữa. Đi chẳng bao lâu thì quả nhiên chàng trong thấy một cái hang đá ẩn mình kín đáo dưới vách núi rất nguy hiểm. Đầu gia kỳ liền bồm người thiếu phụ đi thẳng vào bên trong. Qua ánh sáng lờ mờ, chàng trong thấy bên trong hang núi có bày trí đủ các vật dụng thường ngày như giường, ghế. Tổ hồ hang núi này là nơi có người ở. Bỗng thiếu phụ lên tiếng nói: "Người hãy để ta nằm trên giường." Trên bàn có một cái đèn dầu, người hay đốt đèn lên. Đào Gia Kỳ bèn làm y như theo lời dặn của người thiếu phụ, chàng đặt người thiếu phụ nằm xuống trên giường, rồi lấy viên đá lửa đốt cháy ngọn đèn ở trên bàn. Người thiếu phụ bỗng nói: "À, có một lời yêu cầu, nếu ngươi bằng lòng thì mới chữa trị cho ta được." Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, chàng quay mặt lại nói: "Chỉ cần sự yêu cầu ấy nằm trong khả năng của ta thì chắc chắn ta sẽ bằng lòng ngay." người thiếu phụ nói: "Ta muốn giữa ta và ngươi sẽ kết tình tỷ đệ với nhau. Vì bản thân ta không hề lấy sắc để mê hoặc ai mà cũng không hề hiến dâng tấm thân này cho ai cả. Giờ đây giữa rừng hoang vắng vẻ, ngươi đã trông thấy được chân diện mục của ta, cũng như đã bọng ẩm ta, đã đụng vào da thịt của ta. Nếu không kết làm tình chị em thì sau này làm thế nào thanh minh được với mọi người?" Đào Gia Kỳ trầm ngâm một lúc, liền kháng khái nói: "Tại hạ bằng lòng như vậy." Người thái phụ mỉm cười buồn bã, nàng lẩu giá thẹn thùng. "Vậy để đại hạ cải bỏ lớp y phục của tỷ tỷ ra, thì mới có thể trông thấy rõ được nơi nào bị thương tích." Tỷ tỷ tin rằng để đại là một người đứng chứng nhân quân tử. Nói dứt lời, nàng liền nhắm nghiền đôi mắt lại. Đào Gia Kỳ cảm thấy hết sức là lúng túng, không biết nên hành động ra sao. jang thò tay rồi, rút tay về, thầm nghĩ, cứu người là chuyện hệ trọng, lòng dạ ta cứ giữ cho ngay thẳng là được rồi, phân chi ta nào có ý lợi dụng sự nguy cấp của kẻ khác. Chẳng nghĩ như thế nên trong lòng cảm thấy thản nhiên trở lại, xòe tay cởi hết xiêm y của người thiếu phụ ấy ra. Thân hình của người thiếu phụ không khỏi khá run rẩy, bàn tay có đạo gia kỳ cũng tự nhiên rung lên. Một tấm thân ngọc ngà hiện nguyên hình, Dưới ánh mắt của Đào Gia Kỳ Chàng phải dùng hết tất cả những nghị lực sẵn có Mới có thể chế ngự được Ngọn lửa nhục nhục đang cháy rực ở trong lòng Chàng trông thấy phía dưới nhũ bộ bên trái Phần dưới bụng của nàng đều có vết thương của ngũ gian xà đầu đinh Trung quanh đó hiện lên một quần tím bầm Ngoài ra lại còn mười ba vết thương Vết chưởng ở trên dai Nách đùi lưng của cô gái này nữa Đạo Như Hải không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, nếu chẳng phải nhờ ta đã lãnh hội được toàn bộ tuyệt học trong phó giảng Long Kinh, cũng như nếu không có số linh đơn của ân sư Bảo Trễ, thì e rằng không làm sao cứu nguy cho người thiếu phụ này được. Trần Dương nhìn thấy ngũ dân xà đầu đinh từ liền biết ngay đó chính là do Đạo Như Hải đã gây ra. Tất Di Lạc trước tây đã có nói, Đạo Như Hải đến dùng núi Đại Ba Sơn này để tìm cả thù. Cái lão người thiếu phụ này chính là kẻ thù của đạo nhi ngài. Lúc bấy giờ, người thiếu phụ đang nhắm nghiền đôi mắt, nàng ắt giọng run run nói: "Thương thái của ta để để xem có cứu được không?" Giọng nói của nàng mỗi lúc nghe càng yếu dần. Đào gia kỳ nói: "Tiểu đệ xem có hy vọng cứu được, tỷ tỷ chớ nên nói chuyện nhiều, kẻo hao tổn chân lực có hại đến thân." Vừa nói chàng vừa thò tay vào áo lấy ra ba chai thuốc nhỏ. Mở nút trút ra lòng bàn tay mỗi thứ bảy viên Ba loại thuốc ấy có ba màu xanh đỏ và lam Khác nhau nhưng thứ nào cũng thơm ngào ngạt Chàng cho người thiếu phụ lận lượt uống hết hai mươi mốt viên thuốc Rồi nhanh nhẹn dung chỉ điểm thẳng vào hai trăm mười sáu quyệt đạo quanh Thân thể của nàng Cuối cùng chàng lại cẩn thận nhổ hai mũi ngũ dân xạ đầu đinh ra Nặng hết số máu bầm nơi miệng vết thương Rồi bóp nát chỉnh diện lình đơn dựng vào nơi đó. Sau cùng chàng lại nhếy viên phất lộc bảo châu lăn qua khắp người của nàng. Nơi thái phụ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cất tiếng khẽ rên rỉ, đồng thời nàng lại thỉnh thoảng hé mắt nhìn mọi cử động của đạo gia kỳ. Nàng trông thấy dáng vẻ của đạo gia kỳ hết sức là trang trọng, sắc mặt bừng đỏ, mồ hôi nhễ nhại vì thầm nghĩ Từ trước đến nay, ta chưa hề trông thấy một người thiếu niên nào lại thành thật và cẩn trọng đến như vậy. Hơn nữa tâm tính lại bình thẳng như mặt nước hồ thu, không hề xúc động trước thân thể của mình. Lúc ấy đào gia kỳ đã lật ngực, người thiếu phụ nằm yên lại rồi dọn chân khí ra đôi chưởng, đè lên hai quyệt mệnh môn và khí hải của nàng. Tức thì một luồng chân khí nóng như lửa đốt xuyên thẳng qua quyệt đạo, tràn vào cơ thể. Dẫn sáo lên dược vừa uống rồi, lần đi khắp các kinh mạch. Trên đầu của Đào Gia Kỳ khói trắng đã từ từ bốc lên, sắc mặt vốn hồng hào của chàng cũng từ từ trở thành tái nhợt. Sau hai canh giờ, Đào Gia Kỳ cất giọng yếu ớt hỏi: "Tỷ tỷ, người đã khỏe chưa vậy?" Nói đoạn chàng bèn ngồi luôn xuống đất, nhắm đôi mắt để điều tức quy nguyên. Không rõ đã qua bao nhiêu lâu thời gian khi Đào Gia Kỳ mở to đôi mắt ra, thì đã trông thấy một người thiếu nữ ngang sắc tuyệt trần đang đứng sững trước mặt mình. Trước sau vẫn là người, thế nhưng giờ đây, người phu nhân ấy trông càng trẻ lại càng đẹp hơn, làn da cổ nàng trắng như tuyết, thân hình vừa vặn, nhếch môi cười để lộ một hàm răng như ngọc, đưa đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu, ngõ đăm đăm vào chàng rồi nói: Đại đại, thật ta làm phiền để nhiều rồi. Đại đại đã học được từ đâu bao nhiêu võ công trác tuyệt như vậy? Đầu gia kỳ không khỏi kinh ngẩn, liền đứng phát dậy nói: "Tử đại hiện giờ cần giữ kín, đợi thời cơ đến nơi tất tiểu đại sẽ nói cho tỷ hai. Võ công của tiểu đại rất phức tạp quá nữa là học trộm của kẻ khác." Người phu nhân cười tự nhiên nói: "Đại đại không chịu nói thì tỷ tỷ cũng chẳng hỏi làm gì." đã là chị em kết nghĩa với nhau rồi, chắc đệ đệ có thể nói cho tỷ tỷ biết về tính danh gia gia thế chứ. Tiếng nói của nàng dịu dàng như tiếng chim oanh, nghe vẻ giảo giòn vui tà dầu cùng. Đào Gia Kỳ lúc này nói, tiểu đệ tên là Đào Gia Kỳ, trước đây ở hầu trong phủ của tên lão tặc đạo dư hải, về sau bất ngờ gặp được kỳ duyên nên được ân sư dạy cho võ công. Nói tới đây mỗ chàng xoay đầu đệ cầu duyên. Thôi. Tỷ tỷ vừa rồi tỷ đã bị hai mũi ngủ dân xa đầu đên đánh trúng. Thứ ấm khí ấy của riêng thần thủ báo ứng lão công hành, không khi nào đem ra dùng một cách cẩu thả. Hiện nay ông ấy sống chết chưa rõ. Hai mũi sà đầu đên này chắc chắn không phải chính lão công hành đã ra tay. Tại lại rất có thể là kẻ khác đã lạm dụng món ấm khí ấy của ông ta. Qua sự kiện này đã thấy kẻ ấy là một kẻ đang có âm mưu tà lớn. Đồng thời cũng thấy tỷ tỷ là một người lai lịch không phải nhỏ trong võ lâm, có phải như vậy không? Cô gái tôi cười lẳng chờ nghe, khi Đào Gia Kỳ nói hết rồi, nàng mới lên tiếng đáp. Tỷ tỷ họ Tô, tên gọi là Chỉ Quỳnh. Người bảo là tỷ tỷ có một lai lịch không phải tầm thường, cũng không đến nỗi sai sự thật. Nhưng trong võ lâm ít ai mà được biết, cũng như chưa từng gặp qua tỷ tỷ Cái đánh trọng thượng tỷ tỷ chỉ là một tên ác ma đầu xỏ hết sức nham hiểm trong võ lâm. Hắn tưởng đầu ta đã chết thật sự rồi, nhưng nào ngờ trời đã đưa đến một vị cứu tinh, khiến hành động ác độc của hắn đành trôi theo dòng nước không tu được kết quả gì. Đào Gia Kỳ gật đầu cười nói, tên ma đầu mà tỷ tỷ vừa nói có lẽ là ổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải chăng? Sắc mặt của Tô Chỉ Huịnh tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng. Đúng thế, chính là hắn. Nhớ lời nàng bỗng tươi cười nói: "Thôi, chúng ta chớ lần nhắc đến chuyện ấy làm gì nữa. Tỷ tỷ cố ý muốn được sống gần để để ba hôm rồi sau đó mạnh ai nấy đi và xem nhau như người qua đường xa lạ, để để dù có gặp ta cũng không nhận ra tỷ tỷ nữa." Đào Gia Kỳ ngạc nhiên nói: "Tại gì? Huynh tỷ nói chơi hay sao vậy? Có đâu gặp nhau mà lại không nhìn nhau?" Trong chỉ Huỳnh cười buồn bã. sao lại đi rồi sẽ biết mà. Đào Gia Kỳ hừ một tiếng, huỳnh tỷ dù có biến thành tro bụi tử đệ vẫn nhận ra được kia mà. Đôi mày của Tô Chỉ Huỳnh nhướng cao, nàng nghiêng đầu qua một bên có vẻ liếng thoắng. "Có thật như thế không? Kỳ đệ đã có hiếu trung nhân chưa?" Đào Gia Kỳ không khỏi đỏ bừng sắc mặt, chẳng dám giấu huỳnh tỷ, tiểu đệ tuy đã có mấy người bạn má hồng Xem như tri kỷ xong Vẫn chưa thể gọi là ý trung nhân được Nói tới đây thầy độ của chàng bạo dạng tiếp Nếu có thì ngoài quỳnh tỉ ra Thử hỏi còn ai nữa Chúng ta đã tương cứu trong quạng nạn Gia thịt gần kề Và Con nói chưa biết Thì đôi mắt của tôi chỉ quỳnh đã đỏ bừng cắt Không có cho phép đệ đệ Nói bừa mãi nữa nghe chưa Nhưng nàng lại phì cười Rồi nói tiếp Giờ đây để tỉ tỉ đi ra sao động Lò lo... một cách rũ thịt. Chắc giờ này để để cũng đã đói rồi chứ gì. Nhớ lời nàng bước đi lững thững thẳng ra phía sau. Đào Gia Kỳ thông thả bước ra ngoài sơn động, chàng đưa mắt lên nhìn, mới hay là mình đã ở trong sơn động suốt cả một ngày một đêm liền. Lúc bây giờ đã là đêm thứ hai. Khắp ngọn núi này đâu đâu cũng là trúc xanh xanh đẹp, một rừng trang trọn đang lơ lửng trên không. Đêm khuya phảng phảng có lẽ đã vào canh ba. Tràng đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào một áng mây nhỏ đang trôi lơ lửng trên nền trời cao. Đầu óc bỗng nghĩ ngợi miên man không ngớt. Với một người tài hoa tuyệt thế, tâm trí như vàng mà vẫn không sao đoán ra được lai lịch của Tô Chỉ Huỳnh. Suốt 3 ngày, Tô Chỉ Huỳnh và Đào Như Kỳ lúc nào cũng gần rủ bên nhau nói nói cười cười, vui vẻ ấm cúng như một cảnh gia đình vậy. Qua đến ngày sáng sớm thứ tư, khi đạo gia kỳ vừa tỉnh giấc thì trông thấy bên cạnh mình có một bức thư viết rằng: Tần có khi mở khi tỏ, khi tròn khi khuyết, người có khi buồn vui ly hợp, những việc ấy từ xưa đến nay chẳng ai có thể tránh khỏi được. Chúng ta đã sống chung với nhau bao hôm, tất không khỏi quyến luyến, nhưng giờ thì vẫn phải xa nhau. Khi xa rời nhau đã khó khăn mà muốn gặp lại nhau cũng khó khăn không kém. Vậy chút đệ đệ khỏe mạnh và thận trọng trong mọi việc, Quynh tỷ Lưu Bút. Tô Chỉ Quynh thật chẳng khác nào một bóng ma. Đào Gia Kỳ gặp được nàng trong một khung cảnh hết sức là đột ngột, nhưng giờ đây nàng bỏ đi cũng rất là bất ngờ. Đào Gia Kỳ cảm thấy như mình nằm trong giấc chiêm bao, tay nắm chặt cánh thư, đứng trơ trơ giữa sân động, bần phần như một đã mất đi một vật gì quý báu. Khi chàng bước ra khỏi sơn động thì mặt trời đã lên cao, cảnh vật xung quanh một màu xanh biếc, mịt mù hàng ngàn dặm. Chàng quyết định trở lại Kim Ngân Giáp một lần nữa. Nên liền phóng người lướt nhanh như một cơn gió. Tại Kim Ngân Giáp, phong cảnh vẫn êm phăng phác, hoa nở rộ, nơi nơi nước khe chảy róc rách, nghe như tiếng đàn Tất cả những xác chết mà chàng trong thấy mấy ngày trước đây giờ chẳng còn đâu nữa, ngay một dấu vết nhỏ về con giết người đẫm máu ấy cũng chẳng còn sót lại. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, đưa chân bước đi chậm rãi xung quanh khe núi, nghĩ ngợi suy đoán những điều bí mật trong chuyện này nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Đột nhiên có ba bóng người thoáng qua thật nhanh trong cánh rừng thưa, rồi dừng lại thì thầm nói nhỏ với nhau cái gì đó. Đào Gia Kỳ là người can đảm và tài nghệ cao cường, nên liền thác người đến, và buông mình rơi xuống cách số người đó độ ngoài một trượng. Khi tia mắt của đôi bên vừa chạm vào nhau, thì ba người nọ liền kêu lên một tiếng mừng rỡ, đồng thời có một người liền nhanh nhẹn chạy thẳng đến trước mặt của Đào Gia Kỳ. "Ồ, oh, thì ra là huynh đại. Huynh đại của Tại hạ đã tìm kiếm huynh đại suốt ba hôm liền rồi." Ba người ấy không ai xa lạ mà chính là Đoàn Thừa Tiên, Thiếp Bối Đà Long Trình Nam Giang và Kim Đao Đoàn Long Ngưu Dạn Lý. Đào Gia Kỳ cười nói: "Tại sao là ba vị cũng tới đây? Có lẽ ba vị đã trông thấy một điểm đáng nghi ngờ rồi chăng? Nếu chẳng phải thế thì tại sao lưu lại Đại Ba Sơn đến ba hôm lận?" Sắc mặt của Đoàn Thừa Tiên tràn đầy vẻ hối tiếc nói: "Dùng nói Ba Sơn rộng không dưới mấy ngàn dặm, Bọn chúng tôi không quen đường đất, hơn nữa thuật khinh công của huynh đài lại nhanh như chớp, nên khiến cho chúng tôi không làm sao đuổi theo cho kịp. Trong khi đó chúng tôi lại không biết địa điểm của Kim Ngân Giáp tại đâu, nên kiếm suốt ba hôm vẫn không gặp. Cuối cùng may mắn được dân cư ở trong vùng chỉ cho, nên mới tìm được đến đây. Chẳng hay huynh đài có gặp được tên lão tặc đạo Như Hải không? Đào Gia Kỳ lắc đầu. Tiểu đệ cũng đến chậm một bước. Nên tên lão tạc ấy đã thoát đi rồi. Nhưng đấy cũng chẳng qua là tiểu đệ phán đoán thế thôi. Chứ kỳ thật thì không tìm thấy một manh mối gì cả. Chính vì lẽ đó mà ta mới trở lại đây một lần nữa. Hy vọng có thể tìm ra được một dấu vết gì chăng. Nói tới đây chàng tươi cười nói tiếp. Chẳng rõ lời nói của ác di lạc trút tay có mang trá hay không. Nếu lão ấy phỉnh gạt chúng ta thì chúng ta đến đây quả là quang phí thời gian. Tình Nam Giang nói. Đổng tầy tuy là một trong hàng thập ác, nhưng trong khi nói chuyện với Thiếu hiệp, thái độ của lão ta từ ngôn từ cho tới giọng điệu đều tỏ ra hết sức là chân thành, chắc chắn không xài đâu. Ôi tên lão tặc này, ngày nào còn chưa diệt trừ đứa thì ngài ấy gió lầm chưa yên ổn được đầu." Đoàn tự tiên lúc này nói. Tên Thúc Phụ làm sao thế nào biết được lời nói của lão hung tăng ấy là đúng sự thật chứ? cận nam gian dục sau cười nói. Giờ <cười> đây suốt nửa cuộc đời lăn lóc trên chốn giang hồ, tiếp xúc với đủ các hạng người thì sao lại không nhận xét ra điều đó? Đoàn Thừa Tiên cất tiếng than dài. Giờ đây nhiêu vị thúc phụ dạy sao ta biết làm sao bây giờ? Ngưu Vạn Lý nói. Hiện địa chớ quá sốt ruột. Hình này võ lâm đều xôn xao, mầm loạn đã hiện rõ rồi. Nếu truy nguyên chuyện này thì tất cả đều do tên lão tặc ấy mà ra. Tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Theo ta nghĩ thì chẳng qua vì trước đây hắn không còn chỗ đứng trên võ lâm bắt buộc phải giáp đầu quy ẩn. Nói tới đây ông thai dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn về phía đạo gia kỳ một lượt rồi nói tiếp. Tên lão tặc ấy là một tên gian hồn số một. Suốt 10 năm qua, không lúc nào lão không xếp đặt những kế hoạch trả thù. Một sự sắp đặt cẩn mật suốt trong vòng 15 năm dài đằng đẵng, lẽ tất nhiên là vô cùng thâm độc, nhằm làm cho cả giới võ lâm phải rối loạn tơi bời chém giết liên miên. Trong khi đó hắn có thể đứng ở vòng ngoài để thu lợi. Nhưng chẳng ngờ một nước cờ đi sai thì lại hỏng cả bàn. Trong hành động của hắn hắn đã sờ hở để cho nhất chân tử phát giác được cả nhà của lỗ công hành bị thảm sát. Pho hàng thiết quan âm đã bị lấy mất đi và ngay đến lỗ công hành sống chết thế nào đến nay vẫn chưa có ai biết rõ. Hơn nữa có người mục kích tôn lão tặc ấy đang cầm trên tay pho hàng thiết quan âm ở tại đại vũ lãnh đốc. Quỷ thần giả thần mẫn, nhất chương đồ long phần thứ 25, tác giả Đông Phưng Ngọc đến đây tạm dừng.